Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Trường 16 Nơi đặc trưng Tháng Tứ Tình không có nghị trễn, viện cho hai tử cầm một sống ngân lượng như vậy. Ở nhà dân chúng bình thường mà nói, có thể dùng đủ trong nhiều năm cũng dư dạ. Thông qua hiệu biến trong khoảng thời gian này nó nàng thật đem thư hà Đã thành một đứa nhỏ Cái gì cũng không hiểu để chiếu cố Thì đó mới là 10 phần sai Cấu đại 15-16 tuổi đã thành thân 10 tuổi đã xem như Là tiểu đại nhân Muốn chi thư hàng còn so với người bình thường sớm thông mình hiểu chuyện Nàng lựa chọn lý phương thứng Của người lớn cùng hắn ở chung Suy nghĩ liền an định lại một chút Trang thứ tình chỉ định ở Tại cánh sản một buổi tối Dân đây để, để vài câu liền đi ra cửa. Đi đến nơi lái buôn thường tập trung mà tỉnh thức đã nói qua. Trang thức tình trước ở một chỗ không xa đánh giá một hồi Ly nhận định một người nam nhân vừa đi qua. Giới chỉ là nhận định nam nhân này vì nàng thấy trong súng khoảng thời gian từ nãy đến giờ. Hắn cũng không nói chuyện cùng người đi trường để chào hàng mà lại an tĩnh ngồi ở một chỗ đọc xác Hắn là một nam nhân biết chữ. Hình như chỉ khi có người kêu tên của hắn thì hắn mới ngẫn đầu đáp đại. Một lá, có người từ trong nhà mang theo thức ăn tới, chia một nửa cho hắn. Trong một tậm thể như thế này, hắn cũng không cùng những người khác nói chuyện, làm việc. Người này phá vỡ hình ảnh về những người động sánh ở trong lòng đang thư tình. Trong lòng nàng có một chúng tò mò. Nếu như đem so sánh, cũng sẽ nguyện ý cùng người như vậy giao tiếp. Người như vậy mộng khi thành tài, Đó là so với những hán tự lộn mạng khác cao không thể với được. Nhưng có đôi khi người biết chữ đó đã chưa khai mở đầu óc mình, một ính quy củ vô hình liền có thể trót buộc hẳn. Dù sao đi trên mộng con đường đều có những khó khăn, dù có trải qua nhiều thêm lần này cũng không sao. Trang sánh bị một bóng người cha quá, nam nhân ngẫn đầu, vẽ mặn cũng không có bao nhiêu biểu hỏa. Hắn không chủ động mở lời chào, vẫn mộc mực như bình thường, khi có người đến cửa cũng không mìm cẩn ra ngoài chào đỏ. Cống chẳng sợ đó là một tuổi cô nương nhìn tuổi không lớn lắm. Cô nương có việc sao? Cán lá buồn kháng đều nhìn lại đầy, đang thứ tình khá gật đầu. Ta nghĩ thuê một phòng để ở, không cần quá lớn, cũng không quá nhỏ, không biết đại ca có còn phòng đóng không? Tất nhiên là có. Nam nhân đeo phiếu tên kẹo vào trong xác, nhát nhàng đóng sách lại. Động tác đều lộ ra vẻ yêu quý, khiến tranh thức tình buông xuống chốn phân vân trong lòng. Công nường chính mình có thể làm chỗ à. đương nhiên, ở đây cũng không chỉ có một mình ta. Nam nhân khẽ cực đầu, đứng dậy nhìn qua người bên trong một cái nói. An lại, ta đi một chút, người cho người xuống tha chỗ của ta. Yên tâm, lát nữa sẽ có người kháng thai. Nam nhân này rất rõ ràng, một khắn cũng không ngừng. mang nàng nhìn ba phòng ở. lộc tuyến xây dựng rất tốt, dường như không có lọc lại, chứ là bất hơn nhiều thời gian. Nhưng tranh thức tình cũng không thận vừa lòng. Nếu không phải qua lớn, thì tuyển thề cũng sẽ không rẻ. Đang cùng tư hàng chỉ có hai người không cần ở một nơi lớn như vậy, hoặc là ở những nơi phất cạp Những nơi như vậy, đối với mộng cô nương như nàng rất bất lợi. Thật sự rất có lỗi, mấy địa phương này cũng không thích hợp lắm. Nhọng đại ca mang ta đi xem nơi khác. Nam Nhân một đường thủy chung cùng Trang Thứ Tình duy trì im lặng. Lúc này cũng không vội trì mà hỏi. Cô nương có thể hay không nói chỉ càng một chút về nơi mà người muốn chuyển đến. Nhà ở cho mấy người có kiên kỹ cái gì trong lòng ta cũng có thể chuẩn bị trước. Trang Thứ Tình gương mắt nhìn hắn. Nó là một người hiện đại, không có quá nhiều cố kỵ Cũng biết ám mắn của bản thân khi thật là có chút thất lại. Cũng là ta hàm hồ. Ta có một đệ trẻ 10 tuổi cần chiếu cố. Cũng không còn ai khá Chúng ta cần một chỗ an tĩnh nhưng không quá yên lặng. Điều phương nhỏ một chúng cũng không sao. Nhưng mà phòng ở không thể qua kém. Lán giềng cũng không thể có người loạn thất bác vào Tới để chúng ta vì tìm người thân mà đến. Trước khi tìm được người thì an toàn là trơn hết. nên ta rất lo lắng. Nguyên lai là đến tìm người thân. Nam nhân gật đầu, nhưng không có nhiều chú ý lắm. thấy đựng tiểu cô nương này suy nghĩ chu đáo, để mất mạch nhọc. Hai đứa nhỏ này tuổi cũng không lớn lắm, không cần có kỳ nhiều. Ở đây tập viên có một nơi, bất quá đối phương ở quá, không biết người có để ý không. Tất cả điều kiện đều có thể thỏa mãn sao. Đương nhiên, Có khi so với những yêu cầu của người càng tốt hơn, tất cả cũng có thể thương lượng. Xem ra, người kia là cùng nam nhân này có giao hảo, đang thứ tình cười. Thỉnh cầu đại ca dẫn đường, có phải tính hợp hay không thì xem qua mới biết được. Hai người tới một chỗ khép chặn cửa phía trước, nam nhân tiến lên gọi cửa. Rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra. Tiểu đệ, xâm người lại tới đây. vị này là... Tỷ, chúng ta vào nhà nói. Phụ nhân trẻ tuổi vội vàng tránh ra một bên. Trang thức tình hướng phụ nhân dịu chàng nở nụ cười. Hiếu rõ đây là hai tỷ tệ trong lòng nàng liền có chút minh bạp. Đứng trước cửa thị phi nhiều, dù không sợ nam nhân này là đệ trẻ của mình, nhưng nữ nhân cũng cố kỹ miễn trời nên đọc cỡ lại. Trang thức tình nhìn liền càng yên tâm. Nàng trên mặt biểu hiện là tin tưởng một người. Nhưng trong lòng tỷ trùng vẫn là đẹp phòng Chính là người bình thường tuyển nhìn không thấy được Đây là một tứ hộp viện nhỏ nhỏ Ba gian phòng áo Sương phòng này có nem trang Sân không lớn các thể phơi chút đồ ăn Dây thần bụng mụn tấm trang Nhìn khắp nơi đều thu thập được gọn gàng ngăn nóp Chủ ống trung gian là chính trường hai người sau khi ngồi xuống Phụ nhân lại mang trà lên cho bọn họ Chờ tiểu đệ nói ra lý do vì sao đến đây tỷ tiểu cô nương này muốn thê phòng ở. Tiểu đệ, người thế nào đã đi làm nghề này? Cha không phải nói không cho người tiếp tục đi làm sao. Người là người độc giáp, có thể nào dính tay vào việc này? hủy tiền đồ của người thì như thế nào cho phải? Nhưng mà trước đó, chắc cùng nương phải tiếp tục uống thuốc. Một nhà chúng ta mấy miệng cũng phải ăn mới có thể sống. Năm nhân nhàng nhạc đáp lời. Buồn mấy mắt xuống, trong đó sẽ qua mộng chúng không căm lòng nhưng rất nhanh lại chạy đi. Nó là nam đình duy nhất trong nhà, trong thời điểm này sao có thế nào để lo cho chính mình. đây này của ta còn có chút bạc, ta liền đi lấy. Tỷ, chúng ta hôm nay không nói việc này. Nam nhân cường ảnh đánh gãy lời của phụ nhân, không muốn cho người ta nhìn thấy mà chia cười. Phụ nhân cắm môi, chân chờ lại ngồi trở lại. Đây là một nữ nhân không biến có nhiệt chủ ý, đang thức tình ở trong lòng liền phản đoán. Nam nhân liền hạ trọng, thanh ông nhu hòa. Tỷ phu qua trời đã hai năm, phòng ở nơi này cũng không có ai, chẳng bằng cho thuê, cũng có thể để tỷ thô thêm chút tiền. Nếu người bình thường, ta cũng sẽ không mang đến đây. Tiểu mùa mùa này chỉ có một để đại, đại. Đến phủ hội nguyên này tìm người thân, khách hàng từ một nơi an toàn để đặt chân. thì ở nơi này bình thường cũng không thể cho người khác thuê. Ta liền mang nàng đến đây nhìn một chút. Tiểu mưu ngụy, nó có thể đi chung quanh xem thử có vừa lòng không? Thời điểm lúng vào ta đã xem qua, thật không sai, không biến đại tỷ có bao lòng hay không cho tiết để chúng ta thuê. Này... Phụ nhân có chút tâm đọc. Có thể thu thêm tiền tất nhiên là tốt. phu gia cũng không có người khác, chỉ cần nàng trong trường quy cũ. trợ cấp nhà mẹ trẻ cũng không người nào có thể nói nàng cái gì về đến thương lượng một chúng truyền thề đi năm nhân lớn qua phụ nhân trực tiếp nói đong xương phòng để không in thứ, tay xương phòng cũng không thể ở năm dân phòng rượu cho người thuê một tháng tắm trong văn tiền người xem coi như thế nào lấy hợp biến của trang thư tình phụ hội nguyên giá hàng cực cao một vàng cánh sang bình thường bất quá là phòng khách bình thường Điều thu 240 văn tiền một buổi tối. Tấm trong văn một tháng. Có những nằm gian phòng ở. Này chẳng những không có thiếu nàng, mà còn sơ so với giá cả bình thường, tiện nghi không ít. Dù là đến nơi khác, cũng không nhất định sẽ rẻ như vậy. ánh mắt nhìn người của nàng vẫn là còn tốt. Đang tư tình không khỏi có chút tự đá. chương 17 hai người thành ba người. Về phần tiền thuê, thay như Quy Cũ thì một nửa tiền thuê hàng tháng, người đưa cho ta bốn vàng Tiểu đệ, tiền thuê liền tính. Quy Cũ không thể phá, nam nhân nhìn về phía trang thư tình, đã là luật lệ. Ta hiểu, phải liền chuẩn bị văn thư. Nghe vậy liền biết, tiểu cô nương này đã quyết định. Nam nhân lập tấn tìm giấy viết ra, rồi chia làm hai. Trang Thư Tình nhận lấy, nhìn mới biết được. Hắn ta là Trương Thư Thành, phụ nhân Kiều Trương Tú Nhi. Tuyền thê hàng tháng sẽ thu 1.200 văn tiền. Ngay lập tức, Trang thứ Tình thanh toán một lượng bạ, cùng 2 trong văn tiền. Tiếp theo, điền đi khánh sạn thu dọn đồ đà, đến nơi ở mới. Đến buổi trưa, hết thải điều thu tập thỏa đảng. Trương Thư Thành lúc này đã đi, Trương Tố Nhi nhận tình giúp đã chọn chẹp. Vị phụ nhân này cũng trấn thính tỉ trẻ hai người. Có đứa nhỏ hiểu biết ai mà không thích. Hướng chi đang về sao sẽ không có khả năng sẽ có đứa nhỏ. Đối với đứa nhỏ này càng có cảm tình. Cơm trưa ba người cùng nhau ăn. Trang thức tình nói để trẻ đi mua một cân thịnh ba chỉ về. Một bữa cơm càng kéo gần khoảng cách lại. Đuổi trang thư hàng về phòng. Trang thứ tình ánh mắt thành khẩn nhìn về phía trưng tú nhì. Tú nhì thì để chúng ta mới đến có cái gì làm không tốt tỷ cứ nói tỷ có quy của gì cũng xin nói rõ hết thảy điều tặng thắng từ bây giờ sẽ tốt hơn là vì sao sẽ mất hứng tỷ nói có phải hay không nó cái này đúng là có lý từ lúc hai đứa nhỏ này chuyển vào nhát cười trên mạng Trương tú Nhi cũng khá cười mở nàng nói ta gã vào đây một năm tiên phù đã qua đời hai năm nay vẫn một mực làm người trong chừng căn nhà này Trêu bỏ người nhà mẹ đẻ thường đến thăm ta Cũng là người giao khăn ta sẽ tới Nàng gã tại thành hàm Nơi này là thành bác Một tháng nàng sẽ tới hai lần Các người thấy nàng thì nhận chúc lễ Mà kháng ta dù sao cũng ở quá Về sao Nếu các người tìm được người thân đó là hành hâm khách nhất rõ là không nên mang người tiến vào Có đôi khi Nên lưỡi người đời chính là một con dao Dùng để cắt thịt người Nếu không thấy máu sẽ không dừng tài, những cái kháng thì cũng không có gì. Được, ta nhớ kỹ. Các thứ tình nhìn bên trong chỗ kiềm, chỉ có hoa công tiêu cảm thấy vừa đọc. Tố Nhi tỷ cái kia ta có thể nhìn một chút không? Cái này sao? thân Tú Nhi cầm lại đưa cho nàng. Có cái gì không thể nhìn, cũng không phải thứ quý giá gì. Cô nhớ thời điểm tình hành tình theo chữ thật, Trang thư tình cũng thiêu qua mấy tấm Nhưng thiêu rất tốn thời gian Nên lại không có thời gian Thâu này liền không tiêu nữa Nhưng vẫn còn gió đỏ Chính là so với tranh tiêu thật sự Cái này rất tốt Chỉ cần chiếu theo hình vẽ Thì thiêu chứ thậm thật sự cũng không khó Đồ mai bằng phản tinh mệnh Đồ án tinh xảo Các màu thiêu không có mộng tiền tập xác Tại thế giới này Nữ nhân phần lớn chỉ cần học nữ công Đó là nguyên nhân đang thức tình thấy mai vả sống qua ngày, cũng không có gì là không tốt. Nhưng mà hiện tại, ta lại không tin tưởng sẽ đi cầm kim để thiều. Có ý tưởng là một chuyện, chân chính bắt đầu lại là một chuyện khác. Nhưng mà tay nghề của Trương Tú Nhi này, nếu so sánh, không chỉ nàng, chứ là trang tư mẫn so ra, cũng đều kém cõi không ít. Tú Nhi tỷ đây là thiêu cho chính mình dùng hay là... Mỗi ngày ở nhà, chỉ là điều thiêu cái này. Ta không cần dùng nhiều, cử cách nửa tháng sẽ có người trong cửa hàng tới cửa thù Tuy rằng giá so với chính mình đi bán rẻ hơn, nhưng sắp theo nhiều phương tiện thì in thị phi hơn. Một mình ta không cần chi tiêu nhiều, nhưng nhà mẹ đẻ vài năm nay lại không yên ổn. Đã khá là do ít khi có người bòi nặng nói chuyện, Trương Tú Nhi tở dài nói Trên ta nguyên bản còn có huynh trưởng, ở bên ngoài làm thêm cho người ta nhưng lại xảy ra rủi ro. dẫn đến cách chết. Tấu tử khi đó lại đang mang thai, vừa nghe tin tức này liền đậm thai khí, đứa nhỏ Nga lập tấn được sinh ra, nhưng chính nàng lại không chống đỡ được, cũng đi theo đại ca ta. Nường thân thể vốn không tốt, nằm trên giường mộng thời gian dài, cũng không đứng dậy được. Vẫn là sau này, có dám để ý hôn sự của ta, chuyện đó mới trở lại bình thường. Cha ở bên ngoài làm việc, còn sống mệt mỏi, và năm nay thân thể càng không tốt. Tiểu đệ, tiểu đệ là người độc sánh duy nhấn trong nhà, cũng không thể theo học tiếp nên đành thôi học. Để làm việc này, bác là có thể hủy đi tiền đồ của hắn. Nhưng, nhưng có hắn mới biên cưỡng khai thông tình trạng quẩn bách trong nhà. Ta mẳng dù có tâm, có thể giúp một tài, nhưng ở một số địa phương khác cũng là có hạn. Nói tới đây, thương tố nhi vừa cười. Hiện ở nhà có thể thu nhiều tiện hơn, ta cũng cảm thấy câu hứng. Có 800 văn tiền này, ta lại có chúng đồ thiêu sống qua ngày. Đó là trừ bỏ một mình ta tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, giúp đỡ trong nhà một lượng vạn luôn không thành vấn đề. Để trẻ cũng có thể có nhiều thời gian động sách hơn. Người còn sống liền không dễ, đối nhân lại càng không dễ. Tại cái thế giới, nam nữ không được đối xử bình đẳng như vậy. Ở hiện tại cho dù chồng còn mất, thì chỉ cần ra mạng tìm một viện làm là có thể nuôi sống chính mình. Còn ở đây, là chỉ có thể ở trong nhà từng ngày từng ngày. Chờ đến ngày chết, thì mới có thể giải thoát. Tú Nhi Tỷ, người đã chốt. Trang Thư Tình đã về phòng, đến chỗ rừng sắm hoa vàng, ở bên trong lựa ra mấy tấm đưa đến trước mặn trường Tú Nhi. Trong ngàn vạn người, có thể ở dưới cùng một mái nhà, đó là do chúng ta có duyên. Cái này, coi như là lễ Phật ta tặng cho Tố Nhi tỷ Tị, Tị. Trường Tố Nhi mở ra, giữa liếc mắt nhìn liền vội đem trở về. Cái này muốn mua cũng không phải ít tiền. Ta một người lớn như vậy, sao có thể lấy của một cô nương nhỏ như người? Mau thu hồi đi. Đây là ta vẽ. Hòa văn trình đó không phải của người khác. Ta không cần mua. Tố Nhi tỷ tỷ không nên cho tự. Muốn bao nhiêu ta có thể vẽ ra bấy nhiêu. Trang Thư Tình Tươi cười tinh nghịch. chọc cho người yêu thích. Trương Tố Nhi kinh ngạc, cho như là nhẹ nhàng tỏ ra. Đây là ngươi họa sao. Lúc trước ta còn lo lắng hai hai tử các ngươi miệng ăn núi lỡ. Xâm ra ta đã lo xa. Các này có thể bán không ít tiền. Ngươi nhưng đừng ra ngoài bán lung tung. Chân một chốt, Trương Tố Nhi lại nói Ngươi ta giao khăn ta là một tú nương ở cửa hàng có chút danh tiến. Nếu không, ngươi đừng có bán vội. Ta cho người đưa tin cho nàng, để nàng đến đây một chuyến. Những người kháng ta khó mà nói được. Nhưng nếu nàng nấy mặt ta, sẽ không khi người nhỏ mà áp giá người. Tránh thức tình mận trở Tự nhiên là không thể nào tốt hơn. Ta còn đang lo lắng, ở đây là nước là cái, sẽ bị người khi dễ. Cảm ơn tố nhi tỷ Ta mới nên tạng người, thật lao rồi ta không có cao hứng như vậy. Bình thường, lời ta nói trong một tháng. Do là còn không nhiều bằng ngày hôm nay. Ngươi thật muốn cảm tạ ta thì đừng vội vã chuyển ra ngoài. Ở trong này bỏ giúp ta. Cái đời này a thật sự là quá dài. Việc kháng thì khó mà nói, nhưng riêng việc này ta có thừa. Chỉ cần tú nhi tỉ, không chê tỉ để chúng ta phiền. Thật sự. Thật. Trên tú nhi mừng trở, hóc mắng điệu hơi hơi phím hồng. Nàng thật ra là một người yếu đuối. Loại tịch bên này, ăn sâu vào tận xương tủy. Trương Thú Nhi là chủ nhà tốt, tính tình ôn nhu, không tính toán chi lì. Cống bởi vì tình mình lau ngại, sợ hai tỷ đế này không sống quen, nếu mất hứng sẽ rời đi. Các là dũng tâm đối đại với bọn họ rất tốt. Ăn uống nghỉ ngơi, đang thức tình chưa nghĩ ra, thì nàng đã nghĩ ra. Hơn nữa chuẩn bị đầy đủ hết, đưa đến trong tay hai người. Dù là một người đối với người khác, Không dễ dàng buồn xuống phòng bị như Trang Tư Hàn Thì tác độ với Trương Tú Nhi cũng không khỏi mềm đi vài phần Trang Tư Tình nhìn hắn như thế Coi như đã quên mặn khác Nàng cũng là một người không dễ tin tưởng người khác Tiền thức ăn không phải chỉ cho một người Qua vài ngày Trang Tư Tình liền trả thiền thức ăn rõ ràng cho Trương Tú Nhi Trương Tố Nhi lúc này đỡ câu cũng không từ chối Sẵn khóa nhận lấy Phản phất như sở trang thư tình thay đổi chủ ý sẽ rời đi. Bình thường, chỉ cần một ông bàn liền có đổ ba người ăn cơm, muốn nạn thêm tiền, năng đều nguyện ý. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả Quỷ Quỷ Mộng Du Diễn đọc Đào Mai Truyện này được phát trên trang audiotruyndaomai.com Trường 18 Kiếm tiền Hôm sau, Trang Thứ Tình cũng mua giấy và bút mực về. Thưa rằng những thứ mua được không tính là cực tốt, nhưng cũng không phải quá kém. Nàng có cảm giác mình thật sự đã trở thành một người mẹ. Nguyện ý vì đứa con của mình mà làm hết thấy mọi việc, chỉ cần hắn thành công là được. Trang Thứ Hàn cũng cắn răng đem 12 lượng bạn mua 2 quyển sát, mỗi ngày nâng niu không rời. Trang thư tình thấy như vậy cũng không ổn. Rõ ràng cần phải xăm xém thời gian biểu cho hắn. Cứ cách nửa giờ liền nói hắn đứng lên đi lại một đá. Sau khi ăn công xong sẽ nghỉ ngơi nửa căng giờ. Càng đừng nghĩ tới chuyện buổi tối thấm đèn để đọc sát. Thời đại bây giờ nếu có vấn đề gì về mắt chắc chắn sẽ không có cách chữa trị. Trang thứ hàng cũng đứng biết nghe lời. Tí tĩ nói như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Không cần nghĩ ngợi thèm chút nào. Khi bây giờ còn chưa kiếm ra tiền, Trang thứ tình cũng không tiến kiệm quá mất chi phí ăn mà. Hai ngày ăn một bữa thịt, còn có hôm để mua một dúng xương đào rẻ tiền về hầm canh cho Trang Thư Hàng. Không chỉ có hai tỷ để uống, Trương Tố Nhi cũng có phần. Trong khoảng thời gian ngắn, sáng mặn ba người rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Trương Thư Thành từng đến thăm một lần, thấy bọn họ ở chung tốt như vậy cũng an lòng. mấy ngày sau trời càng lạnh Ba ngày nắng trời vừa lên, ba người thế đều ngồi ngốc ở trong sân. Ông một Bền, Trương Tú Nhi làm nữ hồng, hai tiếp trẻ liền đằng cái bàn ra, mỗi người chỉ một góc. Có người đọc sánh luyện chữ, có người vẽ hoa vàng. Rõ ràng ba người quen biết nhau không lâu, nhưng nhìn vào đều thấy thoải mái giống như người một nhà. Cốc cốc cốc. Trương thứ Tình ngẩng đầu, nhìn thưởng Trương Tú Nhi. Chắc là người tới lấy khăn tay của tỷ. Trân Tố Nhi buồn công viện đứng dậy, phối nhẹ mấy sơ chỉ trên người cùng trên đầu, bước ra mở cửa. dịch nương, người đã đến rồi. Hiếm khi, người chủ động đi tìm ta, làm sao ta lại không đến cho được? Người vừa tới nói chuyện ông nhù dáng tay Trân Tú Nhi cùng bước vào sân. Đợi vào trong viện, thấy còn có người khác ở đây, bước chân dạch nương sớm lại. Đây là... Hai tỷ trẻ đến hỏi nguyên tìm người. Tám thời ở trở nhà ta, trường tú nhi mà dịch nương ngồi xuống, và nhanh nhẹn nhẹ đi vừng tạ đến, trở lại cầm mộng cái ghế con ngồi xuống bên cạnh. Tỷ tỷ gọi là trang thư tình, đã đẻ gọi là Trang thư hàng, đều là những đứa nhỏ có hiếu biết, đây là dịch nương, các người cũng gọi nàng là tỷ tỷ tỷ. "Về tỷ tỷ." Dịch nương đệ xuống nghi hoặc trong lòng, khất đầu mỉm cười. "Đều là hải tứ hoàng, có các người ở bên cạnh chiếu có tú nhi." Tỷ cũng an tâm hơn. Thật ra, tú nhi Tỷ chứ cố Tỷ để chúng ta. Đáng thưa tình trả lời một câu. Đem xếp vỡ của đệ để câm lại rồi nói. Thư hàng, để vào nhà đọc sách đi. Vâng. Đáng thưa hàng đứng dậy cũng không nói gì thèm. Chị chấp tay bái chào dạy nương không lấy xếp vỡ giấy bún vào phòng. Trong khoảng thời gian này được ăn ngon, lại không có việc gì lo lắng. Tới người hắn càng thèm có chút thịt. Khi sắn cũng rất tốt, thiếu niên nho nhỏ nay đã lộ ra bộ dáng tướng tố. Bộ dạng tỉ đệ bộ họ đều rất giống mẫu thần, lại không có chút nào giống với Trang tịnh Lường. Mặc dù dạng đường còn có chứng cảm giác xa lạ với tỷ đệ hai người, nhưng lúc này nhìn thấy một bộ dáng tiểu đại nhân của Trang Thư Hà, không nhìn được nở nụ cười. Đượng dạy bảo rất tốt, thư tình làm tỷ tỷ rất tốt. Tuy trường tố nhì không được đang thư tình kể rõ chuyện trong nhà mình, nhưng đã nhiều ngày ở chung, nàng cũng nhìn ra được người tiết tiết này có bao nhiêu dụng tâm, thật sự là không thua gì sự quan tâm của cha mẹ. Dạy nương nhìn từ con nương một thần áo trắng thùng khía, cơn mặn trái son nho nhỏ, cái mũi thanh tố, đôi môi không son mà hồng, nhưng xuất sắc nhất vẫn là ánh mắt kìa. Lúng cười rổ lên, lái lông mày cũng công lên, Khiến người khác nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà muốn cười theo. Cho dù không cười theo thì cũng phải có vài phần vui vẻ. Người như vậy, đời sinh luôn khiến cho người khác có lòng yêu mến ngày từ lần đầu gặp mặt. Thư tình, đem mấy hoa văn muội vẽ ra cho dịch nương xem đi. Hiện tại, căn thứ tình rất có lòng tin tưởng đối với những hoa văn mình vẽ. Nghe vậy, đừng đi chọn ra mấy hoa văn đã đựng hồng khô đưa cho dịch nương xem. Còn người qua đây là muốn cho người xem thứ này. Khả năng vẽ hoa văn của thư tình rất tốt. Ta thấy còn vẽ đẹp hơn cả hoa vàng của những vị túc tài kia. Mọi thứ ở đây mỗi ấy đều lạ lầm. Nếu hoa vàng ra bên ngoài bán, ta sợ mỗi ấy bị chàng ép. Người quang biết nhiều tố nương, dù là người mua không được bao nhiêu, nhưng cũng có thể giúp mỗi ấy kiếm chút tiền. Thư tình là một người tiểu con đường suốt đầu lộ chuyện ra bên ngoài cũng không tốt. Tuy nhi nói chuyện rất dụng tâm. Dạch nương cũng đã nhìn qua nhưng lại nằm bức hoa văn kia và lần. Bức nào nàng cũng thích. Tuy nhi nói rất đúng. Những hoa văn này vẻ mới mẻ rộng ráo hơn cán tu tại rất nhiều. Nếu tất cả các bức hoa văn của trang thư tình đều đẹp như vậy, lỡ đâu hôm nay nàng không đến đây. Không biết đã bỏ lỡ cơ hội tốn tới mức nào. Có thể cho ta xem những bức hoa văn còn lại hay không. Nhìn qua nét mặn của dạch nương Thánh thức tình liền biết, nàng ấy đã bị hấp dẫn. Sông khoái vương tài lấy hơn 10 bức hoa văn đưa tới. Dịch ngường nhành chống xem hết tất cả, xem xong liền vỏ bàn. Tỷ sẽ mua tất cả, mô định chào giá bao nhiêu một bớt. Nghe tố nhi tỷ nói, dệnh tỷ tỷ là một tố nương ô tố. Khẳng định tỷ hiểu biến rõ giá thị trường hơn so với muội Tỷ xăm rồi ra giá đi, tố nhi tỷ là người tốt. Một tình diện tỷ tỷ có thể thường xuyên đến thăm tỷ ấy, thì cũng không phải là người hay bắt nạt người khác. Thật sự là một tiểu cô nương khéo miệng. Dạch nương lướt mắt nhìn Trương Tố Nhi. Đây là một nha đầu có thể nhìn thấu lòng người, chỗ nào cần người lo lắng sao. Trương Tố Nhi mỉm cười. Như thế có gì không tốt sao, ta thích mũi ấy như vậy hơn. Vậy cứ theo ý mũi đi. Dạch nương lại có đầu đếm một lần. Hôm nay này có mười bảy bớt. Có 2 bức quá mức đơn giản, 500 văn một bức. 5 bức còn lại mở bức cả 1.200 văn tiền. 4 bức này và bức 1.600 văn tiền. Còn lại 6 bức này hai lượng một bức. Mùi có vừa lòng với mức giá này không? So với giá nàng nhậm tính lúc trướng còn cao hơn, đương nhiên trang thư tình hoàn toàn không có ý kiến. Chứ là 17 bức đã có thể bán nhiều tiền như vậy, nàng còn có 17 bức nữa. Hơn nữa về sao còn có thể vẽ tiếp, không lo không có tiền. Dịch tỷ tỷ là người phúc hậu, mỗi nghe theo quyết định của tỷ. Chẳng qua lúc ra ngoài, tỷ không biến sẽ có vụ mùa bán này. Hiện tại tỷ không mang thêm nhiều bạc Mấy thứ này cứ để ở đây, tiếp đỡ về một chuyến, buổi chiều sẽ qua. Không sao, trang thức tình đem những thứ này để qua phía dịch nường. Bạn của túi nhi tỷ cũng không cần phải đề phòng quá mớt. Lúc nào dạy tỉ tỷ sang đây Rồi đưa bạn sao cũng được Dạy tỉ tỉ nguyện miệng cười Cũng được, cha được hòa thượng Chứ chạy không được miếu Vậy đi, tổng cộng là 25 lượng 2 vạn 400 văn tiền Trước tiền tỉ sẽ đưa mũi số lẻ 20 lần nữa Ngày mai tỉ sẽ đưa qua Dạy tỉ tỉ là đường làm ăn của bốn 400 văn liền không tính Sau này không phải làm phiền dạy tỷ tỷ quan tâm Vậy tỷ không khách khí đầu. Lấy ra từ trong hạt bao 5 lượng bạc vụn. dịch nương cẩn thận cấn mấy bức hoa văn lại. Đồng nhiên đi ra ngoài một chút. Đã mất 25 lượng hài. Nghĩ tới đây nàng cũng có chúng đau lòng. Nhưng khi nghĩ sẽ đem những bức hoa văn đa dạng này bắn ra. Vậy sao nhất định sẽ được hoàn hình lớn? Nhậm tính có thể sẽ kiếm được các mấy lần số vốn đã bỏ ra. Tâm tình nàng cũng hoàn hoàn đi nhiều. Mấy đồ tiêu như vậy bởi vẫn còn sao tất nhiên là còn dạy tỷ tỷ cho một lá trang thư tình đi vào phòng dạy nương nhỏ giọng nói với trương tố nhì cô nương như vậy nhà bình thường sẽ không dưỡng ra được người có hỏi rõ ràng lây lĩnh của hai tỷ để này chưa hai tử đầu cũng hỏi thăm hai cầu thư tình chỉ nói mẫu thân qua đời thế tìm người thân nương tựa sau đó cũng không kể thêm chuyện khá ta cũng không hỏi nhiều hơn Nếu trong nhà không có chuyện gì khó xử Mộng tiểu cô nương Đang tuổi tràm hôn luận khả như nàng Làm sao lại mang theo đệ đệ Xuống đầu lỗ diễn ra bên ngoài Ta cũng nhận định Làm bạn cùng bọn họ rất tốt Ta hỏi rõ ràng để làm gì cơ chứ Ngày đến tiếng mũi cùng nhau Lớn lên từ bé của mình Tuổi con trẻ đã phải thủ thân cho chồng Bên cạnh lại không có một đứa con Hóc mùi dạch nương có chúng chua xó Cổ nén nước mát Đúng vậy Người sống ở trời đều có những điều khó nói Hết nhiều như vậy làm gì chứ chương 19 Tìm đường đi khá Thấy trắng thức tình đi đến Hãy ngờ liền ngần câu chuyện Nhiều như vậy sao Mấy ngày nay mội vẽ liên tục Dưới này là máy bưng vẽ ban đầu Có chúng mới lạ Giận tỉ tỉ nhìn xem có thể bán được không Giật mình cẩn thận lật một bức xèm, mặt trên đều không có vẻ gì mới. Ta nhìn đến mặt sào, cũng xem kỹ từng bức rồi đặt xuống. Mấy bức này không được. Tang Tư Tình nhận lên xem thử, cảm thấy cũng không vừa lòng. Tỷ, tỷ quen biết rất nhiều tôn đường, mong bán mấy bức này cũng không khó. Nhưng theo ý kiến của tỷ, nếu bán cho những người khác sẽ không giống như bán cho tỷ. Trước tiền, không nói tới việc Các nàng có thể chứng khoán đưa ra nhiều bạn như vậy hay không? Chính là nếu như lấy ra, mỗi lần mỗi triều bán nhiều như vậy, tất nhiên các nàng sẽ ép giá. Thế này chẳng khác nào, vội đang cạnh tranh với chính mình, cũng chỉ có một mình mũi mệt mỏi. Các ăn túi tài bán hoa văn là vì sống tạm, vì muốn mua thêm vài quyển sát. Dù sao, bọn họ cũng là người đọc sát. Viện trước hết phải làm là đọc sát, nên một tháng bán mộng vẫn là đủ rồi. cho nên giáo hoa vàng chắc chắn sẽ không giảm xuống. Những bức phá này cũng muội thưa rằng đều có chất lượng tốt, nhưng số lượng lại quá nhiều, tất nhiên bọn họ sẽ cố gắng ép giá xuống. Vậy sao, nếu muốn nâng giá trở lại, sẽ càng khó hơn. Đúng rồi, ám mắt nàng thật tiễn cận, chỉ muốn nhanh chóng kiếm chứng tiền để trụ lại ngọc bội, lại đã quên mất quy tăng của thị trường. Trang Thư Tình trịnh trọng cuối đầu với vị nương. Cảm ơn vị tỷ tỷ đã nhắc nhở. Gia mụi bậm chậm thiếu suy nghĩ. Dạch nương nâng nàng chạy, ông nhu cười. Mụi không chê tỉ nói nhiều là tốt rồi. Nếu có cơ hội, mụi nên tiếp xuống với viện thiêu tràng. Nếu có thể được các nàng quan trọng, thì tiện đến ta liền ổn định. Khánh thức tình cảm thấy động tâm, máu hồ liền có ý tưởng, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa nói. Tai nghệ của mụi không bằng ai, thiêu tranh làm sao có người để ý. Khi thật, dạy nương vừa nói xong cũng lập tức hối hận. Nó là một tú nương, nguồn tiêu thụ vốn cũng không bằng như tiêu tranh. Nếu có hoa văn xuất xác, lại dựa vào một tài thủ nghệ cùng tài năng dỗi là có thể mở rộng một cửa tiệm. Những người tiêu tranh cũng có thể tự đi lấy hoa văn về. Đó chẳng khác nào, tụi mình chẳng mắng đường sống sao. Nga đường trang thư tình nói như vậy, tất nhiên nàng sẽ không khuyên nữa. Chứ hận không thể khuyên trang tư tình. không cần có tài năng ấy mới tốt. Trên thị trường, hoa văn trên diện trọng rất khan hiểm. Mùa chỉ cần dũng tâm một chúng ở mặt này, hơn nữa giá cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Trước mát giá bán cao nhất là 100 lượng một lượng cho một bấn bán trang bình phòng. Tì cũng có may bán được thấy tấm bình phòng này một lần. Đó là bức bình phòng đẹp nhất mà Tỷ từng thấy. Vậy nên, cho dù mũi không bán được cái giá kìa, thì 12 hay 20 lượng cũng đã tốt rồi. Chủ yếu chỉ cần hạn chế số lượng một chút, không cần làm hỏng giá trên thị trường. Mùa nhất kỹ, cảm ơn dĩnh tỷ tỉ, tỉ nhắc nhở. Trang Thứ Tình thành tâm nói lời cảm tạ. Lúc trước, đang đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Vừa mới trả xong nợ, Trang Thứ Tình hào phóng mua đến hai cân thịt, lại mua thêm một con cá, tự mình xuống bếp làm 1 bàn đồ ăn đa dạng. Bởi vì có khách, Trang trang thư hàng dùng công trong phòng. Ba nữ nhân ngoài một bàn, bên trong trang thư tình là một linh hồn tuần thuộc, trí tệ cũng không thóp, cùng nhau trò chuyện rất vui. Hôm sau, lúc dẫn nương đưa bạc đến, con dẫn theo ba người, đều là tố nương. Trang thư tình học tốt lời khuyên, cũng chỉ lấy ra 10 bấn hoa vàng chia cho các nàng. Có dạy nương ở đây, tất nhiên giá bán cũng đựng để lên cao. Hơn nữa, các tu nương còn nói về sao sẽ thường đến chỗ nàng mua hoa vàng. Nhớ thấy viện tu nương đang ở quá, thứ hàng cũng bận học thập, luôn có người đến người đi sẽ không tốt. Đang thức tình định ra rõ ràng, mỗi tháng vào ngày 18, 28 mới bán đồ. Như vậy, nàng cũng có thể dành chút thời gian lo lắng những chuyện khác. Trường tố nhì tới mỗi ngày nàng đều chạy ra ngoài, nhưng vài ngày cuối cùng không thể nhìn thêm nữa. Đã đến khi người trở về, liền kéo nàng lại khuyên nhộn. Tị biết mũi vội vã tìm người thân, nhưng việc này tận sự không cần gấp như vậy. Hiện tại, mũi đã đến tuổi nghị thân, việc này cần phải giữ ý một chút, đừng có cả ngài đều chạy ra bên ngoài. Thành hội nguyên lại lớn như vậy, bị người ta thấy thế, thế về sao sẽ bất là cho mũi. Từ ngày dễ nương tới, trong đầu trang tư tình liền xuất hiện một ý tưởng. Nàng không thể làm đại phù, Nhưng mấy cái bệnh cảm mạo ở thời đại này đều có thể trúc ngắn tuổi thọ con người. Nàng cũng không nghĩ sẽ hoàn toàn buông tha cho ý tưởng ấy. Ít nhất sau này, vào thời điểm thư hàng có gì bất trá, nàng sẽ không bởi vì không có chuẩn bị mà chân ta luôn cuốn. Nếu biến chúng ín về y học, thì kháng máu chống sẽ có thể cứu người. Cho nên, nàng muốn lặng lẽ chuẩn bị một bộ dụng cầu giải phẫu đến khi cần cũng có thể sử dụng. Nhất định không phải chỉ mộng chúng bạn là đủ Vì sao thư hàng muốn vào học Cũng sẽ phải chi rất nhiều Còn có chi tiêu hàng ngày của bọn họ không muốn chuẩn lại ngập hội nơi nào chỗ nào cũng đều cần tiền Nàng vốn cho rằng Có tài cán vẽ vài bức hoa vàng Có thể giúp nàng giải quyết mọi vấn đề Nàng cũng tính toán sẽ giống như trứng đầy Sống ăn ổn ngày ngốc hai năm Nhưng lời nói của dạy nương Là chặn đứng ý niệm của nàng Tất nhiên nàng sẽ nghĩ mộng con đường phát triển khác Trong lòng nàng đã lá lên một chút ý tưởng về con đường này Nàng không lo không có hoa văn mới Cử bán đi như vậy Sẽ làm hư thị trường Nếu chỉ biến bán qua tài và tố nương Khấm bàn bản thân tự ra bên ngoài bán thành phẩm Mấy ngày này nàng ra bên ngoài Cũng không làm gì khác Chứ là ở chợ xem giá thị trường Đồng thời cũng là tìm ra cửa hiệu mặt tiền Nàng biết có một số việc Nếu đã có ý tưởng thì phải hành động lập tớ Nếu cứ chần chờ thì cái gì cũng không thành Con đường này nếu bướng đi Mặc dù có thể sẽ không thành công cái cả Việt nàng đã lường trước tổng thớ Cùng lắm đến lúc đó đã nghĩ biện pháp khác thôi Tại hiện đại sống gần 30 năm Đã có xuống thân như vậy Nàng đã có thói quen độc lập Cũng có thói quen tự quyết định mọi việc Nhưng lại quên mấn bây giờ còn có người lo lắng cho nàng Người phụ nhân có lẽ ưu đuối, có lẽ không tính bản lạnh, có lẽ là dụng tỉ đệ bọn họ đến để xua đi tịch bệnh. nhân sự quan tâm của nàng dành cho mình cùng tư hàng đều rấn chân tâm thật ý. Trang thứ tình vốn cũng tính toán, cho mở cửa hàng ra, sẽ nhờ nàng làm tố nương, lúc này cũng sẽ không che giấu nữa. Tú Nhi tỷ mùi tính mở mộng cửa hàng, trường tố nhi ngẩn ra, muội đi ra ngoài không phải tìm người thân. Bà là đi xem mấy cửa hiệu mặt tiền sao Tìm người thân không chắc chắn có thể tìm được Mới phải lo lắng rất nhiều cho tư hàng Về sao để ấy tấn yếu phải học lên Vì thế sẽ có nhiều chỗ cần tiêu tiền Mùi sẽ vẽ hoa văn Có thể mời tố nương làm thành phẩm bán trong cửa hàng Vậy sẽ tốt hơn chỉ bán hoa văn Nhưng mùi bán hoa văn một tháng Cũng có thể kiếm không ít tiền Tính toán sơ lược có một đầm có thể kiếm hơn 300 lượng bạc so ra đã hơn rất nhiều người. Một nằm chỉ đủ cho nàng trụ ngọc bội, nàng làm sao có thể thỏa mãn Thứ hàng càng lúng càng lớn hơn, nàng sẽ không thể lo nổi. Nhưng trong lúc này, nàng không thể nói hết cho phụ nhân theo lường nhắn gan này hiểu nàng phải hâm hồ nổi. Mồi có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, số tiền đó sẽ không đủ. Trương Tú Nhi có chút hoạn, nàng không biến việc gì lại cần nhiều tiền như vậy. Nào lo đắng trước khi thư tình kịp kiếm tiền thì thanh danh đã không hết vỉ cả một đời. Tú Nhi tỷ không cần lo lắng mùi vốn cũng không tính nghị thân nương qua trời một năm môi còn phải giữ đạo hiếu hai năm hiện tại không cần nhắc đến việc này. Trường Tú Nhi giận mình đúng rồi hai tỉ trẻ đều ăn mặc bọc mẹ lúc trước nàng cứ tưởng là hai người túng quẩn không có tiền mua thêm quần áo mới thì ra ta còn trong thời kỳ giữ đạo hiếu. Không biết nên khuyên thế nào nữa là không muốn để thư tình tiếp tụng bồn ba bên ngoài. Trường tố nhi tở giành nổi. Mời quên để để tỷ ta làm gì rồi sao? Muốn tìm cửa hiệu mặt tiền thì hỏi hắn mới đúng. Dù là hắn không biết, cũng có thể đi hỏi thăm dốt. Ngày mai thì gọi hắn đến một chuyến, mua đường đi ra ngoài nữa. đang thư tình cười rãng trở Tốt. Sáng hôm sau, Trương Thư Thành lại tới, trong tay cầm một cái vò. Nương làm dưa muối, nó để mang qua cho tỷ một vò. Trương Thú Nhi nhận lấy, bám mặn tràn đầy vương mừng. Tỷ đã quên cách muối dừa, chỉ thích ăn của nương làm. Để ngồi đi, tỷ đi chăm trà cho đệ. Nhìn tỷ tỷ bân việt, Trương Thú thành hỏi, người kháng giúp ta trong bàn để phải nhìn chóng quay về. Tỷ kêu đệ lại đây có chuyện gì? Là ta tìm huynh. Trang Thú Tình tường hòa tiếng vào, kêu một tiếng Thú Nhi tỷ liền ngồi xuống một bên. Ta muốn thuê cửa hàng, tôi nhi tỉ đau lòng ta, không muốn ta ở bên ngoài bông ba, liền gọi huynh đến, trong phiền đại ca đến đây mộng chuyến rồi. Trương Tư Thành nhíu mày, mới muốn buôn bán. Ừ, có quyết định này. Muội mới bao lớn, để để muội mới bao lớn, dù cho trong tay muội có tiền vốn, nhưng không có năng lực thì mua bán thế nào? Dù là làm, nhưng sẽ có người tính nhiệm các người, vẫn ý mua hàng của các người sao? Là mũi làm, không phải thư hàng Trang Thư Tình sửa chữa lại nói Đại ca không cần lo lắng những việc ấy Nếu trong tay huynh có cửa hiệu mặn tiền thích hợp Thì cho mũi thuê trước là được Tất nhiên ta có cửa hiệu mặn tiền Mũi còn sợ sẽ không thuê được sao Đương nhiên ta sẽ không đẩy tiền tài sống vào trong tay ra bên ngoài Tiếp nhận trà của tỷ tỷ đưa tới Phái mặn Trương Thư Thành nhạc nhạc nhìn Trang Thư Tình Muốn mặn tiền cửa hiệu bao lớn Có yêu cầu gì thêm không? ma tiền có hiệu trung đẳng là được. Mội tính bán đồ thiêu, có khả năng sẽ bán thêm mấy bứng tranh thiêu khác. Cho nên chung quanh cứ hiệu mặn tiền, không thể có cửa hàng làm việc bẩn. Tốt nhất là chung quanh phải tương đó sạch sẽ, bán gì cũng được, thưởng vàng hạ cám. Trong tay đại ca có hay không? Có hai chỗ, hiện giờ ta dẫn mũi đi xem một lát. Được, đại ca chờ, mũi đi một chúng sẽ trở lại. Đăng Thứ Tình đi đến phòng đại đệ. Ti tỷ phải đi sông Hoài một lá. một lúc nữa trẻ đi mua một chút thịt về, Nó không chừng Trương Đại Ca sẽ ở chỗ này ăn cơm. Đăng Thứ Hàn lắc đầu, đệ đi cùng với Ti tỷ. Không cần. Không được, đây là nam nhân trong nhà, việc này không phải trẻ đệ, đệ đi làm. Chỉ vì trẻ nên Ti tỷ mới phải bận nhọc. Như Tú Nhi tỷ đã nói, Tỷ tỷ vẫn nên cố gắng hạn chế ra ngoài mới tốt. Hiện tại, để còn tốt hơn tỷ tỷ, đúng ra để nên ra mặt mới tốt. Đê đệ biến đảm đơn như vậy, trang tư tình vừa vươn mừng lại vừa xót xa. Chỉ khi có cũng sống khó khăn thì đứa nhận mới có thể sớm hiểu chuyện. Trước đây, đang vẫn nghĩ rằng muốn đỡ nơi nổi bận thì phải có trả giá. Đứng đó ngay người một lá, đang thứ hàng cũng thu thập tỏ đáng. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để nàng hiểu. Hiện tại có nói gì nữa cũng không cải được ý kiến của đệ đệ. Nghĩ tới mấy ngày này, có ngày hắn đều đọc sách, ra ngoài một chúng cũng tốt, rõ ràng cái gì cũng không nói liền đi ra cửa. Bên ngoài, Tương Tú Nhi đã thấp dọng dặn tiểu đệ. Nghĩ nhờ thấy được, đệ, đệ giúp ám tiền thuê xuống một chốt, đừng trả giá cao. Nếu để thì biết, thì đệ các nàng phải chịu thiệt thò gì. sao, cái đừng tới cửa nhà tỷ." Tần Tư Thành bất đắc dĩ, đành nhìn tỷ tỷ chàng nó làm nhạt, cũng chỉ có nàng xem ai cũng được tốt, có coi như hai tức trẻ é là những tức nhỏ không có hiệu vía, cũng không nghĩ xem bọn họ là người dễ dàng chịu thiệt như vậy sao?